Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có một ma lực vô hình kéo tay của láo đi Chiếc hộp trên bàn cũ kỹ Như sắp mục giữa Lại bốc lên một cái mùi tanh nồng Làm láo có phần hơi nhanh mạnh Láo nhẹ nhàng mở cái nắp hộp Láo á khẩu Hai mắt lạc thần Rồi thét lên một tiếng thảm thiếp Và ngã quỵ xuống bất tỉnh nhân sự Bà Hoài cùng mấy người ở Nghe tiếng thét của láo Thì lao nhanh lên nhà trên chỉ thấy lão nằm sấp ở trên sàn nhà, trên bàn là chiếc hộp rỉ ra cái thứ máu huyết đen ngòm tanh nồng, thứ máu huyết đó nhễu ra mặt bàn, chảy ướt đẫm cả khuôn mặt của lão, lúc này thì đang úp sấp dưới nền gạch, trong chiếc hộp là sợi giật thừng vẫn còn ướt đẫm cái màu máu tanh. Lão không biết ngất đi bao lâu, cho tới khi choàng tỉnh dậy thì trời cũng đã về khuya lắm rồi. Lão với tay khêu ngọn đèn dầu Đặt cạnh đầu giường để ánh sáng làm cho lão đỡ sợ. Không biết từ giây phút nào mà tâm thức của lão đã bất giác, lại sợ bóng đêm. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm cho lão giật mình ngoái nhìn. Ngoái nhìn bên cạnh mụ vợ đã ngủ say, nỗi bất an, kèm theo cái cơn thèm thuốc lào đã làm cho lão chẳng thể ngủ được. Lão lật đật sỏ quốc rồi tiến ra ngoài nhà, trong đầu là bao nhiêu bức bất an. Lão kê cái điếu bát lên trên miệng rít đến tóp má, tâm trí lại kéo lão về cái mớ suy nghĩ bòng bong. Lão định mình rằng, chuyện độc ác mà mình đã làm, ma không biết, quỷ không hay thì có sợ gì chứ. Nhưng ở đời lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, luật nhân quả ở đời chưa bao giờ bỏ sót một ai, và những cái câu chuyện tâm linh kỳ lạ hay một nửa thế giới ở cõi âm ti đã tìm về với gia đình nhà lão thêm một lần nữa. Đang phê pha trong cái làn khói thuốc láo, lão báo hộ chợt khựng lại khi thấy có tiếng gõ cửa dầm dầm, thanh âm gấp gáp, nghe có vẻ gì đó là có việc quan trọng lắm. Chờ mãi mà đám người ở không ra mở cửa, lão chau mày rồi lật đật trở ra. Biết trời đêm ngày hôm nay cũng bức bách một cách kỳ lạ, làm cho lão cảm thấy khó thở và ngột ngạt. Lão đưa tay mở cổng, dự định lên tiếng hỏi thì bất chợt giật mình khi thấy có bóng người đang đứng lấp ló ở sau cây đa. Cách cổng nhà lão ước chừng năm, sáu chục triệu, đang dơ tay vẫy vẫy. Cây đa nằm ở ngay đầu ngõ, có tán lá lớn quanh nằm che đi ánh nắng của mặt trời. Bên cạnh lại là khu mả hoang trôn thây biết bao kẻ vô danh chết ở cái làng này. Hoặc đám cùng đinh không tức đất cắm rùi người ta bó tạm manh chiếu rồi vùi cái xác cho có lệ. Nên hầu như cứ sẩm tối hoặc trước lúc mặt trời mọc thì tuyệt nhiên là trong làng không có ai dám bén mảng ra đây. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, lão thất thần đầy còng bước ra, cũng là lúc bầu trời trên không bắt đầu ầm ầm sấm chớp, từng tiếng gió rít qua những cái hốc nhỏ trên cây đa đã tạo thành những cái âm thanh ma quái, hệt như những tiếng người đang thút thít khóc than. Lão bảo hộ chau mày định thần, thì thấy thấp thoáng ở khu mạc hoang có bóng người một người con gái đang mặc áo bà ba nâu sồng. Bóng tối che kín đi khuôn mặt nên không có nhìn rõ dung nhan, nhưng lão ước chừng cô gái này còn trẻ lắm, làn da càng nổi bật giữa đêm đen. Cô gái đó đang giơ tay ra hiệu vẫy gã lại gần. Lão thấy trong lòng rất nôn nao nên đâm bao mày tiến lại chỗ có mấy mô đất mấp mô mà người con gái đang đứng vài giây trước hăm hở bao nhiêu thì khi ánh chớp chói lòa chụp xuống khu mã hoang, lão bá hộ kinh hãi há hốc, hai mắt thì lạc thần, chôn chân tại chỗ vì đứng trước mặt của hắn chính là ng thân ảnh quen thuộc của con bé Liên. Con Liên đứng đó nhìn lão một cách trỏng trọng từng cơn gió rít lên như giận dữ, cuốn đi cái mái tóc đang rối bù, che kín khuôn mặt, bỗng bật ra sau lưng. Mớ tóc vừa vén ra, khuôn mặt của con liên với làn da trắng bạch, hai hốc mắt lồi ra và khóe miệng thì khẽ rỉ ra một cái dòng máu đỏ đát thâm sỉ. Từng tiếng lão xạo phát ra theo mỗi bước chân của cái thây vô hồn đang từ từ tiến lại gần. Lão bá hộ kinh hãi á khẩu, lùi lại hẳn ra đằng sau, thì bất ngờ trên cảnh đà phát ra những cái âm thanh cọt kẹt, cọt kẹt, trong đêm tối vọng lại cực kỳ chói tai. Lão run rẩy đái ướt hết quần, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Ngay lúc đó, đập vào mắt gã là một hình ảnh kinh hồn táng đởm. Trên cảnh Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net